các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vài người ngừng nói chuyện để chạy lại bắt tay Thiệu, vài người khác miệng vẫn nói nhưng mắt năm năm nhìn về An Hạ. Kiều Nương chỉ chỗ cho hai người ngồi rồi lui xuống bếp. Thiệu dắt An Hạ làm một vòng giới thiệu, gã chỉ người thanh niên ngồi kế bên cạnh và nói: à, đây là thi sĩ Hàn Lung Linh, tác giả tập thơ Hoa nở trên đống rác." Thi sĩ bắt tay An Hạ, khẽ nghiêng mình nói: "À, Nghe người ta nhắc đến uh, mãi đến cô đấy Hôm nay tôi mới được hân hạnh gặp mặt Quả thực là tiến đồn không sai An hạ gật đầu mỉm cười Thiệu hớn hở quay sang người kế tiếp Đang ôm cây đàn guitar dạo vài nốt nhạc classic Thiệu nói Đây là nhạc sĩ Hiếu Chiến Chuyên về nhạc tình cảm Và Thiệu hỏi ngay Sao lúc này ông còn sáng tác gì không Lâu không thấy ông tổ chức nhạc thính phòng cho anh em nghe Nhạc sĩ Hiếu Chiến dựng cây đàn vào vách Đứng dậy tiếp chuyện Thiệu và An Hạ Anh nhìn An Hạ khẽ gật đầu rồi quay sang Thiệu Có lẽ tôi bỏ nhạc Việt Nhạc Việt mình nghèo quá Bị gò bó khi đặt lời Bởi vì cái tiếng Việt nó kẹt các cái dấu Làm ngăn trở những rung động đích thực Trong lòng người sáng tác Thiệu biết rõ Hiếu Chiến Chỉ muốn trổ tài trước mặt An Hạ Nên gã cắt ngang Hôm nào ông rảnh ông cho tôi nghe bản nhạc Mỹ của ông xem sao Nếu cần thì tôi sẽ giới thiệu ông trên đặc sản của hội Vào cái thời mà con gái ở hải ngoại còn quá hiếm Thì một người đẹp như An Hạ Tất nhiên phải là mục tiêu để bao nhiêu gã đàn ông chú mục vào Cũng chính vì vậy mà hôm nay Giữa đại hội quần hùng tại nhà Kiều Nương Thiệu ngây ngang coi trời bằng vung Vênh váo nhìn người chung quanh Bởi có An Hạ đi bên cạnh Thiệu lôi An Hạ đi tiếp Nàng bắt tay thêm vài nhân vật nữa Nhưng họ chẳng có gì để nàng chú ý Đến cuối bàn sát góc phòng Một người đàn ông Trạc tuổi Thiệu ăn mặc tề chỉnh Đeo kính trắng gọng vàng Vội đứng dậy bắt tay Thiệu Lâu quá mới gặp anh Khỏe chứ Và ông ta quay sang An Hạ nói Anh Thiệu với tôi là bạn trí thân Từ ngày gặp An Hạ anh ấy tệ lắm Quên luôn cả bạn bè Không thèm đem lại giới thiệu gì cả Thiệu sung sướng nói với An Hạ Đây là anh Cao đăng ký Chắc em có nghe tên tuổi anh ấy Nhà sản xuất băng nhạc và video Lừng danh ở thành phố này đấy Cuốn phim sáng trăng sáng cả vườn chối mà em coi ở nhà anh hôm qua là do anh Cao đăng ký để sản xuất và đạo diễn đấy An Hạ nhìn ký cảm phục, lập tức ký đề nghị Tôi đang cần thâu một ít ngoại cảnh cho cuốn phim sắp tới Nếu mà An Hạ bằng lòng xuất hiện trước ống kính của tôi thì thật là một hân hạnh cho công ty của chúng tôi An Hạ lắc đầu cười Ôi chịu thôi, à, cảm ơn ông, em, em có diễn xuất bao giờ đâu Ký giảng dạy không phải công ty chúng tôi thiếu người nhưng có ở trong nghề lâu năm như tôi thì mới thấy được rằng muốn làm đạo diễn điện ảnh đòi hỏi phải có cái nhìn thẩm định rất cao lựa một người con gái không đúng tầm vóc không an ảnh không có chiều sâu tâm hồn thì chỉ làm tác hại những cái tác phẩm của mình mà thôi An hạ rất hài lòng vì được cao đăng ký tâng bốc mình không tiếc lợi nhưng thiệu bắt đầu nhìn ra thằng bạn làm phim của gã Cũng chẳng kém gì gã trên con đường gỡ gạc Cho nên Thiệu không dạy gì Mà trao người yêu cho địch thủ Thiệu đáp thay An Hạ Vụ đó để từ từ xem sao Tôi sẽ phôn cho ông sau Và gã kéo tay An Hạ sang hẳn Một góc phòng khác Có kê một cái hồ cá khá lớn Nước tuôn dốc rách qua những tảng đá Và rong rêu nhân tạo Ẩn hiện dưới vài ngọn đèn ngũ sắc Gắn khuất trong đáy hồ Một người đàn ông khoảng 40 tuổi Đang ngồi đàm đạo với hai thanh niên và một phụ nữ Ông ta tên là Đoàn Vọng Đương Kim sở hữu Monique Kiều Nương Chủ nhân của căn nhà này Từ ngày Kiều Nương bỏ người chồng Mỹ Rất nhiều đàn ông đủ các lứa tuổi đã đến Và đã đi qua cuộc đời người cô phụ đa tình Bây giờ chỉ còn mình Đoàn Vọng Dừng bước giang hồ nơi đây Rất trứng chạc rất công khai Khiến những kẻ mon men khác trùn chân bỏ cuộc Chính Thiệu cũng đã có thời toan nhà vô kiếm chút cháo Nhưng chưa kịp thì đoàn vọng Nhanh tay chốc mắt Hôm nay Thiệu mang an hạ tới Một phần cũng muốn cho Kiều Nương biết rằng Gã không phải kẻ tầm thường ế ẩm gì Đồng thời cũng để đoàn vọng Từ nay nên giảm bớt bộ mặt vênh váo Vì đắc thắng Mà Thiệu rất căm hờn từ ngày thua cuộc Đoàn vọng thực ra là một nhân sĩ tên tuổi trong thành phố Bất cứ ở đâu và bất cứ chỗ nào Người ta cũng dễ dàng nhận ra những nét ưu thời mẫn thế trên khuôn mặt phương phi bơ sữa của ông. Ngay cả lúc đi chơi nhảy đầm hay xem phim con heo, lòng ông vẫn hướng về quê hương cố tìm một giải. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net